Để ủng hộ lạc hồn cốc phát triển hơn nữa nhé. Mày có mưu mua gì? Đây là cố ý chia rẽ. Mấy người kia tức thì đổi ngay thái độ. Ăn chân chiếu nguy hiểm nhất điểm này. Địa điểm cuột mồ thường là nơi hoàng vù hẻo lánh. Lời như bên mùa hoặc bên bán nổi lòng tham. Muốn giết người cướp của, sau đó ném sát xuống hầm phi tạng. Thì e rằng mấy chục năm sau cũng chưa phát hiện được. Bởi vậy người tham gia đều là chỗ quen biết, rất kỹ những kẻ không liên quan. Còn phải để lại người bảo lãnh ở bên ngoài. Lần này mất chỗ xui xẻo, mấy người mua chúng tôi đều không quen nhau, chẳng biết lai lịch thế nào. Mà bản thân y cũng không khống chế được cục diện. Kết quả gác hội trường vừa châm ngòi lì rán, tình hình đã trở nên căng thẳng thấy thế Ngụy mặt chó vội giật tay áo tôi. Ánh Huyện, đừng đuổi cổ với họ nữa, cùng lắm tôi chịu tội thất đức xuống mồ quan là xong. Gã định sống người của ông mà ông vẫn nhịn được à? Tôi trợn mắt, thật phí cho con mắt thồ lố của mặt chó mới thế mà đã rần rần nước mắt ròng như đàn bà. Tôi dẫn các vị đến đây ăn trên chiếu, nếu xô sát dính đến cả mạng người thì về sau ai dám tin tôi nữa? ếu mồi hoa già ông cũng Ngh nghĩa khí gớm nhỉ mắt chỗ không nghe ra là tôi mỉa mai còn vỗ ngực tự hào từ lúc mặt chỗ xuất đào đến giờ lúc nào cũng đặt chữ nghĩa lên trên hết các hội trường đợi mãi phát sốt ruột vuông xè chỉ mặt mắtố quát hôm nay nhất định phải có một đứa chôn thầy ở đây hoặc là mày hoặc là nó chọn đi hành động của cá khiến người ta không nén được nghi ngờ Chẳng biết có phải gã đã dắp tâm trở mặt từ trước Vừa rồi chỉ lựa gió bẻ mang không Hôm nay vừa mở chiếu Đã bưng lên một bình tỷ bà Khiến tất cả người tham gia đều động lòng tham Các trường chỉ đâm chọc vài cầu Cả đám đã hùa nhau phá luật Nhân tính quả thực không chịu nổi thử thách Mặt chỗ tuân thủ luật lệ Nhưng gặp phải mấy tay chỉ biết đến tiền Thì coi như xui tận mạ Tôi chậm ngâm một thoáng rồi vỗ vai mắt chố Cứ để tôi Anh Nguyện Anh Tôi lắc đầu Đi đến giữa hai người Giờ tay phải lên cao rộng Ông Trương Tôi cho biết Nếu còn không chịu tỉnh ngộ Thì xui xẻo ập xuống ngày đấy Các họ Trương có lẽ Cho là tôi dọa Nên chỉ những mày cười hùng ác Rồi xúc một sàng đất Đồ xuống hầm Mặt chỗ hét lên thất thành Ông Trương Đừng mà Tiếng hét của Ý Làm chim chóc xung quanh giật mình bay vụt lên Cả cánh rừng chỉ nghe tiếng đập cánh phành phạch Các họ trường lờ đi Vung sẻng lên định xúc thêm nhát nữa Trật thấy trên ngực xuất hiện một đốm sáng vàng nhạt gã vội ngẩn lên Thấy đèn pin vẫn nằm trong tay mắt chố Lại nhìn ra sầu lưng Mắt chố và tôi Mới phát hiện cuồng sáng nọ Từ đám sương mù trong rừng chiếu ra Dọi thẳng lên ngực mình Mấy người xung quanh tức thì cuống cả lên Chẳng hiểu là chuyện gì Các họ trường xứng ra một thoáng Rồi thấy quần sáng nọ Cũng chẳng gây ra tổn hại gì bèn cười nhạt Nhanh nhẹn xúc ngay một sàng đất đổ xuống Nhưng khi xúc đến sàng thứ ba Trong đám sương mùa xung quanh Chợt loe lên vô số đốm sáng Áng trường phải đến Hai ba chục đốm Lơ lửng lững lờ trôi về phía này Cùng lúc đó Tiếng sàn sạt không biết từ đâu rộ lên Mặt chố bỗng gào tỏ như xé gàn xé phổi. Chủ mồ đến lấy mạng đây Tiếng hét thảm thiết khôn tả khiến gã hội trường run bắn. Sàng trong tay rơi đánh càng xuống đất. Gã vốn không tin mà mảnh nhưng tình cảnh này quá mức quái gờ. Lòng đã căng thẳng sẵn. Lại nghe mắt chố hét lên không khỏi giật mình. Mấy người mùa kia cũng đò ra. Một kẻ còn lén lén rút chàng hạt run run lần từng hột. Tôi đứng khoanh tay tại chỗ bất động Tùm tìm cười đầy thâm ý Cùng lúc đó Một giọng trầm trầm nghiêm nghị Từ thăm thằm rừng sâu vẳng đến Các người đã bị bảo vệ Lập tức bò vũ khí xuống Rồi hai tay lên Giọng nói lẫn với tiếng sen sẹt Rõ ràng là nói qua loa Các họ trường và mấy người mùa kia nghe vậy Tức thì tái mét mặt mày Có lẽ đang nghĩ tha gặp quỷ dữ đòi mạng còn hơn Chỉ thấy từ màn sương mù trong rừng sầu, dầm dập tiên ra hai ba chục cảnh sát. Những đốm mà trời chập trần kia thực ra là đèn pin công suất lớn của họ. Bột già dẫm lên thảm cò sao sạc, huy hiệu trên mũ kề lấp loáng, tỏa ra khí thế uy nghiêm, nhưng trời lệch đất. Họ lặng lặng chẳng nói chẳng rằng, chạy thoàn thoát như bày, chẳng mấy chốc đã về chặt khe núi, không lọt một con mồi. Trược là mắt chố, sau đến gã họ trường và mấy tên khách mua đều ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay ôm đầu. Động tác hết sức thành thảo. Chỉ riêng tôi vẫn đứng yên tại chỗ, giữ nguyên tư thế dơ tay. Như thể những cảnh sát này được tôi chịu tới vậy. Đến nước này, gã họ trường và đám người kia vẫn chưa hiểu đầu cua tay nhèo ra sao. Chỉ gầm ghe nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Theo lệ cũ thì tôi làm vậy là đối lý. Giới đồ cổ cũng hơi giống xã hội đèn Ấn oán trong giới chỉ giải quyết nội bộ thế có tranh chấp Thì tìm bậc đức cao vọng chọc phân sự Không lôi nhau ra trước pháp luật Nếu kẻ nào gọi công an tới phá hỏng việc buôn bán của người khác Sẽ bị coi là nối giáo cho giặc Bị người người khinh bỉ Có điều nói đi cũng phải nói lại Thời buổi này ai quan tâm tới mấy lề luật đó nữa Chỉ có hạng người như mắt chố mới khư khư giữ lề thói cũ mà thôi. Chính vì thích. Nhưng kẻ gìn giữ luật tục cổ như y, nên tôi mới tiết lộ cho y chút manh mối. Người giữ vững nguyên tắc lúc nào cũng đáng được kính trọng Trong một bộ phim điện ảnh Hồng Kông tôi từng xem, có câu thế này. Người sống trên đời luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuật. Một cảnh sát trẻ thấy tôi còn chưa ngồi xuống liền trường mắt định đạp một cú, nhưng bị người bên cạnh ngăn lại. Kẻ này tay sách loa điện, chính là người gọi loa trong rừng vừa nãy, ra người y gọn gàng, gương mặt sạm đen gầy quắt, phẳng phất vẻ nghiêm nghị. Chỉ cần đứng đó, đã sụt tàn hết khí âm u dần dần xung quanh. Y đưa loa cho cậu cảnh sát trẻ, rồi chắp tay sau lưng từ từ bước lại gần tôi. Đưa mắt nhìn bà quát hiện trường Đám người kia chạm phải ánh mắt y Tức thì cúi gàm mặt xuống như chuột thấy mèo Cậu lại đây tôi bảo Y lạnh đùng lên tiếng vấy tay gọi Tôi theo y đi sâu vào bụi cây bên cạnh Đến mười mấy bước Tôi khi thấy đã đủ xa Nói chuyện không bị nghe lòm nữa Y mới dừng bước nhíu mày Đồng chí hứa nguyện Làm thế này hơi bị liều đấy Đồng chí phường trấn Chẳng phải tôi vẫn luôn phối hợp với các đồng chí sao Tôi thàn nhiên đốt lại Tôi và tay cảnh sát gia phương chấn này Vốn quen nhau từ trước Có thể coi là cùng vào sinh ra tử Nhưng y chẳng may may mừng sỡ Vì gặp lại bạn cũ Trái lại lại còn xa sầm mặt Sao vừa rồi cậu lại ra mặt bộc lộ thân phận hả Tôi đáp Chúng ước hiếp kẻ thành thực Tôi khoanh tay đứng nhìn sao được Như người giữ lề lối cũ như mắt chố Giờ chẳng được mấy ai Tôi muốn bênh vực lẽ phải chứ Đằng nào các anh chả bao vây khu này rồi cứ dỏa cho chúng vỡ mặt một phẹt vỡ vật lẽ ra cậu phải đề bị bắt cùng cả đám để đồn công an cách ly rồi sẽ thả ra giờ chúng đã biết cậu là người của cảnh sát cài vào chẳngng lẽ cậu không sợ chúng báo thù sao nguy hiểm lắm đấy Phương Trấn nghiêm túc phê bình tôi bọn chúng ít nhất cũng phải bóc lịchch 10 20 năm sợ cóc gì chứ tôi vùng tay hùng hồ Vương Trấn lắc đầu thở dài Vẻ rất bực bội trước hành vi không cần thiết của tôi. Tôi lờ đi vươn vai hỏi. Không nói mấy chuyện vớ vẩn này nữa. Việc của tôi trước này xong chưa? Chưa. Lát nữa về đồn cậu còn phải cho lời khai nữa đấy. Nghe vậy, tôi than khổ bay bài. Gồm nữa các anh được cả người lẫn tang vật rồi còn cần tôi khai gì nữa chứ? Đây là quy định, phương chấn đáp. À, phải rồi. Lúc hỏi cùng, cậu cũng phải dự thính dưới vai trò cố vấn về văn vật. Đây là cục trưởng lưu sắp xếp đấy Thôi được rồi được rồi Tôi giờ hai tay đầu hàng Tranh luận với hạng người như Phương Trấn đúng là vô nghĩa Y như một tảng đá Một con đê Có số bao nhiêu sóng gió vào Y cũng chờ chờ bất động Tôi quay sang Thấy xa xa nhóng lên một luồng sáng trắng Đó là mấy kỹ thuật viên đang chụp ảnh hiện trường Căn hầm mấy đào Cảnh sát đi đi lại lại xung quanh Kẻ thu giữ tang vật Người trong trường đối tượng phạm tội Lấy dấu banh xè. Trình tự đâu ra đấy? Chỉ nghe tiếng lào xào chứ không ẩm ý. Cứ nghĩ bấy nhiêu người lặng lặng bám theo chúng tôi trong núi. Đến lúc bảo vệ xong xuôi rồi vẫn không ai phát hiện ra. Tôi lại phục sát đất. Muốn làm được như vậy phải có tố chất gần bằng bộ đội đặc chủng ngay chứ. Người của phương Trấn đúng là thâm sâu khó lược. Hệt như y vậy. Từ nay đến giờ các anh vẫn bám theo tôi à? Phải. Xe tài dễ ngọt bao nhiêu vòng trong núi Trời lại tối như bừng Thế mà các anh vẫn theo được Công việc thôi mà Nếu lúc nãy tôi để lộ thân phận Các anh lại chưa kịp đến thì sao Có kế hoạch dự phòng nào không Tôi tò mò hỏi Cục sẽ có tiền tuốt Cho các trường hợp hy sinh Trong khi làm nhiệm vụ Nhìn mặt Phương Trấn Thấy chẳng có vẻ gì là đang đùa Tôi rụt cổ lại Không nói chuyện này nữa trao đổi xong chúng tôi quay trở lại Mặt chố đột nhiên ngẩn lên Thủ trưởng ơi Dưới hầm vẫn còn một người Xin các thủ trưởng đừng quên Tay cảnh sát đang coi chừng ý không hề khách khí Cốc cho một cái Im đi Mặt chố vừa ngầm miệng lại Cúi gầm mặt xuống Tôi thấy vậy liền gật đầu Anh cũng nghĩa khí gớm Yên tâm đi Lơi trời lồng lộng Các anh không ai chạy thoát được đâu Chẳng mấy chốc Tay chạy bàn mặc đồ dàn gì Phụ trách đào mộ Đã bỏ ra khỏi đường hầm Vừa nhổ lên liền bị ba người đàn ông giữ chặt Vừa thấy mặt hắn Tôi đã buồn cười Tên này cũng mắt to mắt nhỏ Giống y khuôn mắt chố Phía cảnh sát bắt được cả người lẫn tăng vật Hoàn thành nhiệm vụ Phương Trấn tuyên bố có thể thu quân Bên ngoài rừng có mấy chục Chiếc xe đợi sẵn Tôi và Phương Trấn lên xe đầu tiên Mấy tên ăn chân chiếu Bị tống cặp vào xe thứ 2 Các xe đồng thời nổ máy Nhay đèn lấp loáng Trình khí lẫm liệt, xua tan không khí âm u trong cánh rừng tối tăm. Phương Trấn ngồi ghế sau cùng tôi, hai tay đặt trên đầu gối, mắt nheo nheo, nhìn thẳng phía trước, chẳng nói nửa lời. Đây là thói quen của y khi ngồi xe Tôi cũng biết, y không tán gẫu, mà nhìn ra màn đêm tối mịt ngoài cửa sổ, lòng ngổn ngang, muôn mối. Lần hành động này là cục trưởng lưu gọi tôi tới. Ông ta xuất thân từ Hồng Môn, trong mình nhãn Mai Hòa giữ chức vụ quan trọng trong chính phủ, phụ trách quản lý về đồ cổ và văn vật, là người phát ngôn của mình nhãn Mai Hoa trên quan trường. Ban đầu cũng chính ông đã bày ra kế, kéo tôi vào vụ việc tìm kiếm đồ vật. Mấy tháng trước phía cảnh sát để ý thấy có một lượng đồ tùy táng được tuần vào thị trường đồ cổ thủ đô. Qua kiểm nghiệm của hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa, những đồ tùy táng này đều là thật, hơn nữa còn đại giống nhau. Thành phần tổ những tương đồng Giống như được đào ra từ cùng một ngôi mộ lên vậy Nghi ngờ đáng trộm mộ để làm vậy Cảnh sát bèn đặt ra kế hoạch cầu cá này Kế hoạch này cần một người am hiểu đồ cổ Có tiếng tăm trên giang hồ Lại không quá nổi bật Người chồng mình nhãn mai hòa đều không phù hợp Cuối cùng nhiệm vụ rơi xuống đầu tôi